sinh sư chấp vị. phàn lạc. Quyển 4 chương 7. Ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz qua khám nghiệm tử thi chứng thực hài cốt là lão ông. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Huyền còn đang ăn cơm thì Ngụy Chính nghĩa gọi điện thoại tới. Nói rằng cậu ta đã lấy được lệnh khám xét từ chỗ cục trưởng chuẩn bị đi đến nhà Lục Thiên An điều tra, hy vọng cậu đi cùng. Trương Huyền nhìn Nơm, A e. B. Hành Phong đang đứng trước gương đeo cà vạt, từ chối lão đại. Tôi là trợ lý chủ tịch của Nơm, e. B. thì chứ không phải cảnh sát. Cậu đi chấp hành nhiệm vụ lôi kéo tôi đi theo làm gì Bởi vì phó chức của sư phụ là thiên sư mà không gọi người thì gọi ai Người yên tâm, phí tróc hủy đệ tử sẽ chi cộng thêm phí đi công tác, tiền xăng, phí đi đường mệt mỏi Sợ trương huyền từ chối Ngụy chính nghĩa lập tức đem tất cả ưu đại đều liệt kê ra Trong khoảng thời gian này cậu ta xem như đã lĩnh giáo uy lực của ủy Nghĩ đến lục thiên an có thể dùng tà thuộc Phía sau không có thiên sư chống đỡ cho Cậu làm sao dám lấy đá chọi với đá Tiền mặt nhất thời bay bay đầy trời trước mắt trương huyền Lại liếc nhìn trộm nơ Y e. B Hạnh phong Có tiền cậu đương nhiên muốn kiếm Nhưng chiêu tài miêu cũng phải ngật đầu mới được Đừng quên người ta mới là chủ tịch Cậu đi đi Việc ở công ty tôi sẽ để cho người khác xử lý Sớm từ trong ánh mắt tràn đầy nguyên bảo đỉnh vàng hay đỉnh bạc ngày xưa của T Quy Của Trương Huyền nhìn ra được tâm tư của cậu Đương B. Hành phong thắt cà vạt xong say người nói với cậu có điều Nhớ rõ phải cẩn thận Yên tâm đi Tôi có bối hậu linh trợ uy Hắn cả ngày ở trong thanh đao nạp điện Khi tất yếu có thể dùng như dùi cua điện Chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Được đặt xá một chút Tinh thần trương huyền lập tức trở nên tỉnh táo Vội vàng ăn cho xong cơm liền sách áo khoác chạy ra ngoài Đơn Người Ê B hàn phong nhìn xem nhan khai Hắn cũng vẽ mặt đen như than đi theo Đơn Người Ê. Ê. Ê B hàn phong ăn xong sớm một chút Lái xe đến công ty Xe chạy đến một góc rẽ Đột nhiên trước mắt sáng ngời huy ảnh giống như sương trắng vọt tới ngay kính trước của xe Một bàn tay xuyên qua mặt kính thủy tinh cố sức phương về phía anh Lại là nữ thủy đó Cánh tay trắng toát phương tới gần Nương Y E B Hành phong theo bản năng giơ tay đẩy ra. Ấn ký chữ sơ trên cổ tay từ bên dưới ốm tay áo lộ ra. Nhất thời xương trắng quay cuồng. Phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Bóng trắng dưới ánh sáng vàng trở nên nhạt nhẽo. Không tụ nổi thành hình người. Đột nhiên, một cái chuông đồng treo trên mặt kính trước của xe rung lên dữ dội. Sau đó bị vỡ làm hai nửa Rơi xuống trên ghế ngồi Xe thể thao không theo sự điều khiển vẫn chạy nhanh về phía trước Cái chuông đó là sau khi nghe nói nương Y E B Hành phong gặp Nguyễn Trương Huyền cố ý bắt anh treo lên xe để định thần Ngay cả bùa trấn cũng bị đánh gãy Có thể thấy được chất niệm của người hồn mạnh đến cỡ nào? Đơn K E B Hành phong dùng sức giữ chắc tay lái Kêu lên buông tay Nếu cứ khăng khăng tiếp tục Ngươi liền hóa thành cho bụi Của người đó của người đó mm -hmm. Giọng nói nhỏ nhẹ nhẹ trầm bổng vang lên quanh quẩn trong xe. Tràn ngập tuyệt vọng. Nương D E B hàn phong hơn nửa ngày mới nghe hiểu. Vội hỏi cứu ai. Không có lời đáp lại. Bóng trắng dưới luồng sáng hóa thành một đống xương trắng. Rồi sau đó liền biến thành bụi tiêu tán. Nương a B, e. B. Hành Phong chậm rãi dừng xe lại. Trong lòng một suy nghĩ lóe lên, vội đánh tay lái, chạy xe về phía nhà họ Lục. Nhà của Lục Thiên An là biệt thự ba tầng, là nơi tách xa khu dân cư. Người nhà Lục gia tự hồ đều thích xây nhà ở những nơi xa xôi yên lặng gần đó cơ hồ không có nhà nào khác. N E B. Hành Phong mới vừa lái xe đến gần, chợt nghe có tiếng súng vang lên, anh vội nhảy xuống xe chạy tới. Cửa chính của lục gia mở rộng, trên hành lang rất lộn xộn. Anh đi vào, thấy trong phòng tứ phía rèm đều đóng kín. Có vẻ thực âm u Phía sau có tiếng bước chân Đơn Y E B Hành phong quay đầu lại Nhìn thấy thường thanh Trong tay còn cầm xuống Trương huyền đâu Không biết Tên khốn lục thiên an đó lúc đầu còn làm bộ như rất hợp tác để cho chúng tôi điều tra Ai ngờ chờ đến khi chúng tôi tiến vào ông ta lại đột nhiên nổ súng đột kiếp cảnh sát Sau đó bỏ chạy Căn nhà này phòng ở xây rất cổ quái Chúng tôi đành phải phân công nhau chia ra đi tìm Đột kiếp cảnh sát Đó là một đáp án làm cho nơi hành phong không thể tưởng tượng được Chỉ dựa vào một viên cúc áo rất khó cáo buộc Lục Thiên An có tội Nhưng đột kiếp cảnh sát thì chắc chắn sẽ bị định tội Lục Thiên An hẳn là hiểu được đạo lý này Nương G E B Hành phong xoay người chạy lên lầu 2 Thường thanh vội vàng đuổi theo Lầu 2 càng âm u hơn Nương E B Hành phong mới vừa chạy tới một nửa Liền nhìn thấy trong bóng đêm có cái mặt ủy phóng mạnh tới Thường thanh hoảng sợ bước trột bập cầu thang Ngã xuống dưới Đường E B Hành phong vội kéo cậu ta lại Ai ngờ phía sau có lực mạnh vọt tới Đẩy anh ngã xuống lầu Giống như trước đây Thường thanh lại lấy hôn mê chấm dứt chiến đấu Đường Đi E B Hành phong lại ở giữa lúc đang lăn người xuống nắm được một chỗ nào đó trên tay vịnh của cầu thang Ngay lập tức một âm thanh nặng nề vang lên Vách tường trước mặt bỗng nhiên trượt sang một bên lộ ra một cái hành lang dài ở bên trong, không thời gian để ý tới thường than. Nơn, E, B, Hành Phong đứng lên đi vào hành lang dài đó. Anh có cảm giác Lục Thiên An đang trốn ở bên trong. Cửa ngầm đóng lại ở phía sau nơ E, B, Hành Phong. Hành lang liền trở nên tối tăm. Anh mò mẫm đi về phía trước Cuối đoạn đường có ánh đèn mỏng manh chập chờn. Đó là một gian đại sản Ở giữa phòng có treo một ngọn đèn nhỏ Trong phòng ánh sáng rất mờ nhạt Trong một góc đại sản có đặt một tấm bình phong bằng gỗ liên Có thanh âm từ phía sau bình phong truyền đến Đừng, đừng tới đây Nếu không ta sẽ bắn chết ngươi Là lục thiên an Lời nói tuy rằng tàn nhẫn Nhưng đáng tiếc giọng nói run rẩy thể hiện rõ ông ta đang sợ hãi Nương, Đừng E B Hành phong lập tức đi tới Lục thiên an cầm súng lui vào góc tường Sắc mặt xanh mét Tóc hỗn độn tay áo cũng bị xé rách, xem ra tự hồ mới vừa đánh nhau. nhìn thấy nơ, ri, e, b, hàn phong, ông ta lập tức giơ súng kêu to đứng lại. nơ, ri, e, b, hàn phong đứng ở bên cạnh bình phong. Thấy bàn thờ bên cạnh Lục Thiên An có rất nhiều bức tượng nhỏ bằng gỗ chạm khắc rất quái dị Trong đó trên đầu một bức tượng gỗ có dán lá bùa viết tên anh Anh hừ một tiếng Đi tự thú đi, ông trốn không thoát đâu Ta biết ta trốn không thoát, không ai có thể thoát được Ừ hồn bọn họ tới tìm ta, nói muốn bắt ta đền mạng Lục Thiên An thần kinh rối loạn la hét Bộ mặt vì sợ hãi mà kịch liệt vạn vẹo Họng súng chỉ về phía nơi Gì Ê e. B Hành phong không ngừng run rẩy Nếu đã biết mình trốn không thoát Thì ngay từ đầu đáng ra không nên ghét người Ông nắm trong tay mấy trăm triệu Vì cái gì lại không để yên cho Trình Lăng Mấy trăm triệu trong tay Ha ha Lục Thiên An cười ha hả Đó đều là gạt người Công ty đứng dưới tên ta vẫn mãi bị lỗ Chỉ còn lại cái vỏ Tiền vay ngân hàng tư nhân cũng không còn Ta chỉ còn đường chết Ông anh ta lại đem tất cả tài sản đều để lại cho con riêng của hắn Còn tự cho là thông minh ghi thêm vào di chúc là nếu Trình Lăng gặp chuyện bất trắc Tài sản tự động quyên góp cho tổ chức từ thiện Làm mất công ta thiết kế một vụ tai nạn xe cộ Cho nên ông liền thay đổi kế hoạch Trước bắt có cô ta Sau đó nghĩ biện pháp đem tội giết người đổ lên trên người tôi. Lợi dụng dư luận làm cho người ta suy nghĩ theo hướng đó. Sau đó lại biến trình lăng thành người thực vật. Lấy danh nghĩa chiếu cố cô ta. Như vậy tài sản của lục gia liền danh chính ngôn thuận đến tay ông. Ông tính toán như vậy phải không? Đương Người Ê e. b Hàn Phong không phải không có chế nhạo nói đáng tiếc Kết quả những gì đã tính toán là có vẻ như cái gì ông cũng không chiếm được Đoàn Lời chế giễu của anh thành công chọc giận lục thiên ăn Thấy ông ta bóp cò xuống Nương, Ê e, B Hàn Phong vội lắc mình tránh Viên đạn xuyên qua bình phong bắn vào trên bức tường đối diện Lục Thiên An kêu to đi ra Ta không tin giết không chết người Điên cuồng hét lên bắn mấy phát đạn Trong đó một viên bắn sạch qua bóng đèn Làm đồ cổ là con ngựa bằng thủy tinh đặt trên kệ ở đằng trước bị đánh cho dập nát a bị chấn đến mức rạn nước bóng đèn chịu không được cháy lên Nháy mắt vỡ tung văng khắp nơi Mảnh nhỏ bắn ra cắm vào tay lục thiên an Ông ta tru lên thả súng ra Gục người về phía trước Giá đỡ của bình phong bằng gỗ lim bị thúc phải Cả bức bình phong nghiêng đổ về phía nương Y E B Hạnh phong Nương Y E B. Hạnh Phong vốn đen núp sau Bình Phong Trong lúc vội vàng nghĩ muốn xoay người tránh ra Ai ngờ tay đặt lên trên mặt sàn lại đè chúng phải một mẫu đèn vỡ Cảm giác đau đớn như bị kim châm truyền lên Vì bị chuyện này cản trở nên không kịp phản ứng Bình Phong trầm trọng ngã xuống vào đầu anh Nương, Đi B. Hành phong dưới tình thế cấp bách vội dùng hai tay bảo vệ đầu Chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang Sau một lúc lâu lại không có cảm giác đau đớn Anh nghi hoặc ngẫm đầu Phát hiện bình phong ngã sang phía ngược lại Cũng chính là bên phía lục thiên an Chủ tịch Chủ tịch Tiếng kêu kinh hoàng của trương huyền truyền đến Nương Kỳ E B Hành Phong mới vừa đứng lên Chỉ thấy cậu ta từ bên ngoài vọt như bay vào Kêu to anh bị thương Giữ chặt chiêu tài miêu nhìn kỹ trên dưới trái phải trước sau Phát hiện anh ta chỉ bị thương một chút ở bàn tay Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra Chỉ tay về phía lòng bàn tay của anh Đầu ngón tay quay quay Hạ bùa chú cầm máu Vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa mới tiến vào liền nhìn đến ánh lửa bùng lên Còn tưởng là gác nổ May mắn tổ sư ra phù hộ Anh không có việc gì Ánh lửa Ánh lửa ở đâu? Nương Y E B Hành phong theo bản năng quay đầu nhìn xem bốn phía Thấy bức bình phong rất nặng kia Còn có Phía dưới bình phong có chất lỏng đậm đặc không một tiếng động chảy ra Vừa rồi bức bình phong rõ ràng là nợn xuống người anh Tại sao lại đột nhiên đổ ngược sang phía bên kia Nương, Người e. B Hành phong không thể nào hiểu nổi Hỏi Nhan Khai đang đứng ở phía sau Trương Huyền Là người cứu ta Không phải ta vẫn luôn ở cùng Trương Huyền Không cảm ứng được chủ nhân có nguy hiểm Ngụy Chính Nghĩa và Sở Phong rất nhanh chạy tới đây Thấy bọn họ kiểm tra hiện trường Trương Huyền kéo nơ a e, B Hành Phong đi bên ngoài Oán hận nói lục thiên an cư nhiên giấu mình ở vùng âm địa đất âm làm phép Khó trách tôi tính không ra phương vị của ông ta Anh không đi làm Chạy đến chỗ nguy hiểm thế này làm gì Tôi lại nhìn thấy nữ hỷ mặt váy trắng kia Cô ta giống như cậu tôi cứu cậu Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên liền chạy đến Tôi thì gặp cái gì nguy hiểm Vừa rồi người có nguy hiểm chính là anh đấy Rõ ràng là làm chủ tịch Ước lại thấp như vậy Lời thủy nói cũng tin Anh không biết chuyện ma thủy thì kể mãi không hết sao Tiểu thần côn sinh khí Đ Đ Đ B Hành phong thức thời làm trang tuấn kiệt không dám đề cập đến chuyện mình bị hễ đẩy xuống lầu. Cảnh sát hỗ trợ rất nhanh liền chạy tới. Mọi người hợp lực khiên bước Bình Phong ra. Lục Thiên An đã chết được một lúc. Bình Phong rất nặng làm nhập nát xương cốt toàn thân của ông ta. Máu tươi từ trên đầu chảy ra. Nhìn đến thảm trạng của ông ta, nương ngị B. Hành phong cả người toát mồ hôi lạnh, ôm thầm cảm thấy mình may mắn, nhìn thấy ống ký chữ sơn trên cổ tay. Nghĩ thầm, rằng có lẽ là trương huyền trong lúc vô ý cứu mình. Cảnh sát tìm thấy rất nhiều tượng gỗ dùng để hạ bùa chú trong gian mật thức. Ngoài nơ B. E. B. Hành phong Còn có Hàng vui Triệu Yên Do đó suy đoán ông ta lợi dụng tà thuật giết người Hơn nữa qua kiểm tra Sợi chỉ và cúc áo bằng vàng khớp vào trên áo bành tô của ông ta Hơn nữa ông ta còn nổ súng tập kích cảnh sát Đủ để chứng minh một loạt vụ án giết người vừa rồi đều là ông ta đứng phía sau thao túng Vì thế Mất cả một ngày Các tờ báo liền đem vụ án phú hào Giết người kể lại tường tận rồi phát hành Hạ cổ hiển bùa đều được đề cập đến không ít Đêm đó khi nhìn thấy nhật báo tài chính và kinh tế Cũng không có ngoại lệ đăng cùng một loại nội dung như thế Đơn Kỳ E B Hành phong trực tiếp đem báo chí ném vào thùng rác Game over chủ tịch, bối hậu linh có thể cho rút lui được chưa? Khi ăn cơm chiều trương huyền gấp rau rót rượu cho nơm. E. B. Hành Phong thuận tiện nhắc lại chuyện cũ. Cậu không thấy là mọi chuyện được giải quyết quá thuận lợi sao nơm? E. B. Hành Phong hỏi lại cậu. Cậu có nghĩ tới lục thiên an rốt cuộc là học tà thuật từ chỗ nào hay không? Ông ta trước khi chết lại đang sợ hãi cái gì? Có tiền còn sợ học không được sao tiểu hồ ly tự cho là thông minh nói chen vào? Đại ca thường xuyên nói nương D gì... E B Đại ca sợ gì có thể quang minh chính đại mà bóc lột anh ấy? Ác bắt anh ấy Khi dễ anh ấy chính là bởi vì nơm Y E B Đại ca có tiền Ác canh gà nấu gần xong rồi Em đi xem thử Mọi người từ từ nói chuyện Cuối cùng bản năng động vật của Hồ Ly Cũng không phải toàn bộ đã bị thoái hóa Hóa Ly nói được một nửa Liền cảm thấy chung quanh có không khí lạnh đột chứ Sợ tới mức lập tức chạy vào phòng bếp Nương, Ê. Ê. Ê B Hàn phong nhìn Trương Huyền Rất bình tĩnh hỏi tôi bóc lột Ác bát Khi dễ cậu khi nào Không ha ha Đừng nghe tiểu hồ ly nói lung tung Thật là lợi hại nha tiểu Bạch đúng lúc giải vây cho Trương Huyền. Ở trên bàn bước qua xem ảnh chụp mấy tượng gỗ trên tờ báo. Hai mắt sáng lấp lánh nói ở trên người tượng gỗ dán bùa. Lại ở trên lá bùa viết chữ hỏa là có thể làm người ta bị đốt nướng. Pháp thuật lợi hại như vậy sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Là hỏa thiêu không phải đốt nướng. Tại sao mấy con vật cậu nuôi trong nhà đều ham ăn như vậy chứ? Trương Huyền tức giận nói lịch sử Trung Quốc hơn 5.000 năm Đạo giáo pháp thuộc bắt nguồn từ thời xa xưa Không có nghe nói qua cũng không có gì là kỳ quái Nghe ý tứ của cậu thì cậu cũng không biết nơi Y, E, B, Hành Phong mặt lộ vẽ chế nhạo Tôi đương nhiên Trương Huyền ngạn họng hơn nửa ngày mới oán hận nói tôi đương nhiên không biết Nếu không khi làm tuyệt bơn Bơn Quy Tiệt thịt nướng hạ bùa chú lên tượng gỗ hình con heo Là có thể nướng toàn bộ heo Còn phải tự mình động thủ nướng sao Bịch Tiểu bạch thành công té từ trên bàn xuống Sự kiện giết người hành loạt vì lục thiên an chết mà chấm dứt Nhưng tin tức báo chí lại vẫn như trước Mỗi ngày đều viết rất dài kể lễ Đơn Người Ê B, e. B. phong lo lắng cho Trình Lăng Sau đó liên lạc với cô mới biết được cô vì tránh phóng viên theo dõi Tạm thời chuyển đến ở biệt thự bên bờ biển Nhận được điện thoại nơ Y E B Hạnh Phong Trình Lăng rất vui vẻ Hết thảy rốt cục đều đã kết thúc Hạnh Phong cảm ơn anh Nếu không có anh Người chết oan chết uổng sẽ là tôi Nhưng người chết rồi thì mọi chuyện cũng hết Tôi tính đem thi cốt của chú tôi về an tán Hy vọng ông ấy sớm yên nghỉ ở thế giới bên kia Không đợi em họ cô trở về sao Lục Uyển Đình ngay sáng sớm hôm Lục Thiên An gặp chuyện không may đã lên máy bay tới Mỹ Đến nay vẫn còn chưa liên hệ được Nguyễn Đình thường xuyên đi du lịch khắp nơi tìm kiếm cảm hứng Chỉ sợ rất khó liên lạc được với nó Anh có thể tới nhà của tôi không? Tôi muốn trao đổi với anh xem nên xử lý hậu sự của chú tôi như thế nào Tôi đối với việc này một chút cũng không biết Được, tôi có thể mang vài bằng hữu cùng đến đó không? Đương nhiên có thể Đơn E B Hạnh Phong và Trình Lăng hẹn gặp đâu vào đó xong Sau đó cùng người được đi theo Trương Huyền Cộng thêm hai con vật nhỏ rời khỏi nhà Trên đường đi Trương Huyền nói đùa chủ tịch Có phải biệt thự ở chỗ rất hẻo lánh Điện lực cung ướm không đủ Cho nên anh hẹn hò mà cũng mang chúng tôi ba Không Là bốn cây bóng đèn đi cùng hay không Nếu bảo hộ Linh cũng coi như là bóng đèn Đúng vậy, cho nên nói ít, làm nhiều. Lát nữa tôi sẽ mời mọi người ăn lẩu. Hoa, anh tốt số gì cũng là chủ tịch. Đáng ra không cần vì ngại mất mặt mới chúng tôi ăn lẩu chứ. Hoa, đường rất dốc lái xe cẩn thận. Xe thể thao của nương. Y. E. B. Hành phong rẽ một đường công điệu nghệ ở một góc đường nối nhỏ hẹp. Đem câu nói tiếp theo của Trương Huyền đều hớt bay ra ngoài Đi vào biệt thự Trình Lăng đã chuẩn bị tốt bữa tối Nhiệt tình mời bọn họ lên đại sảnh trên lầu 2 dùng cơm Nhìn đến một vàng thức ăn tràn đầy Hoác ly thật không có tiền đồ lao lao miệng Thật là phong phú Tôi không phải là người giỏi nấu ăn cho lắm Nhưng vào thời điểm nhạy cảm thế này không dám gọi người đến nấu hộ Xin thứ lỗi Không phải A, màu sắc hương vị đều tốt Nhất định là ăn ngon mỹ thực trước mặt Tiểu Hồ Ly cố gắng lấy lòng Thức ăn quả thực làm rất ngon miệng Nên I.E.B. Hành Phong kỳ quái hỏi cô học nấu ăn khi nào Tôi nhớ rõ trước đây cô rất ghét mùi khó dầu Lúc ở nước ngoài tôi luôn sống một mình Ở như thế lâu thì tự nhiên sẽ đi học Chính mình tự làm sẽ đỡ tốn kém hơn Trình Lăng cười gấp rau cho nương Thì Ê e. B Hành phong Chiếc nhẫn trên tay dưới sự di động của cô không ngừng ló lên ánh sáng Trương Huyền nhìn thấy Quệ hoại nói Trình tiểu thư Nhẫn của cô hình như là bằng bạc thì phải Cô không biết là bạch kim hay kim cương càng có thể làm nổi bật thân phận cao quý của cô sao Trình lăng nhìn chiếc nhẫn đó Miệng cười nói không phải đâu Tôi thật cảm thấy có những thứ giá trị của nó không thể lấy tiền để đánh giá được Đồ giữ càng lâu lại càng đáng giá quý trọng Đây chính là lễ vật duy nhất Hàn Phong tặng cho tôi. Hàn Phong, cho tới bây giờ cậu cũng không kêu chiêu tài miêu thân thiết như vậy. Trương Huyền rất buồn bực ăn cho xong cơm, đứng dậy nói Trình tiểu thư, chúng tôi có thể đi dạo xung quanh biệt thự không? Em trai tôi rất thích những tòa nhà xây dựng theo kiểu cổ. Nhưng mà em còn không chưa Tiểu Hồ Ly phản bác không có một chút tác dụng nào. Khi thấy Trình Lăng gặp đầu đồng ý, Trương Huyền lập tức kéo áo nó đi ra ngoài. Dù sao chủ tịch cũng muốn cùng người yêu cũ của anh ta đoàn tụ xuôn vầy một hồi, bọn họ liền phải tự biết mà tránh đi. Sau khi ăn xong, Trình Lăng dẫn nương, D, e. B, Hàn Phong đi sang phòng khách bên cạnh Ngay phía trước phòng khách có ban công Cô ta mở cửa ban công ra Gió biển thổi vào Cùng với tiếng sóng biển trầm thấp Cảnh biển vào ban đêm rất đẹp Trình Lăng đi đến quầy bar rót một ly rượu nho cho nơn D E B Hành Phong Lại dơ lên cốt rượu cũng ly với anh Nương Y E B Hành Phong không đáp lại Chính là say say ly rượu Cười nói tôi vừa rồi đã uống không ít rượu Cô nếu còn chút tôi uống Thì một lát nữa tôi nhất định không có cách nào lái xe về Dũng khí uống rượu bảo xe của anh trước đây đâu mất rồi Chỉ là rượu nho thôi Uống một chút cũng không có vấn đề gì đâu Hơn nữa Cho dù có say Nơi này có nhiều phòng như vậy Còn sợ không có chỗ cho anh nghỉ ngơi sao Không Đơn E B Hành Phong có chút hướng thú nhìn vào giữa ly rượu Thẳng nhiên nói ý của tôi là nếu tôi uống ly rượu này thì liệu có còn sống để mà lái xe đi sao Trình lăng mặt biến sắc anh nói cái gì Nếu tôi không đoán sai Trong ly rượu này hẳn là đã pha trộn một loại thuốc mê gì đó Vừa rồi trong tiệc rượu có nhiều người Mọi người lại có thể chất bất đồng Không thiết hợp để bỏ thuốc Cho nên thuốc là bỏ vào trong ly rượu này đúng không? Trên đường quay về có một đoạn đường dốc rất nguy hiểm Nếu giữa đường dược tính phát tác Như vậy lái xe đâm phải vòng bảo hộ rơi xuống biển một chút cũng không có gì kỳ quái đúng không? Trình lăng trên mặt tươi cười có chút cứng lại Hạnh phong Anh say rồi Nếu không thích uống thì không cần phải uống Cần gì phải nói đùa như vậy? Đơn Dù E B Hành phong ánh mắt lập tức trở nên sắc bén Ném ly rượu ra ngoài Ly thủy tinh va phải sườn dốc bên ngoài vang lên một tiếng giòn vang xong biến mất trong tiếng sóng biển Anh nói tôi chết Kế hoạch của cô mới tính là viên mãn thành công tất cả mọi người sẽ kết luận cái chết của tôi là do lục thiên an trước khi chết đã nguyền rủa mà cô thì vĩnh viễn không cần lo lắng bị người phát hiện ra bản thân lục uyển đình hàn phong anh càng nói càng kỳ quái tôi là trình lăng trình lăng cũng không gọi tôi là hàn phong cô ta chỉ gọi tôi một chữ cuối thôi nương e B. Hành phong mắt lộ ra vẻ châm biếm, Đừng đóng kịch nữa Tôi có thể nói cho cô Cô thật sự là một diễn viên diễn suốt tồi Tôi diễn rất tồi lục huyện đình vẽ mặt bình tĩnh trở lại Uống ly rượu, nói sẵn lòng nghe chỉ giáo Cô và Trình Lăng kỳ thật cũng không thân thiết phải không Cô bắt trước giọng nói động tác thật sự giống Nhưng mà cô ta có một ít thói quen nhỏ mà cô không biết Ví dụ như Cô ta không thích mặc váy dài Mang nhẫn thích mang bên tay trái Mùa này sẽ dùng nước hoa chung kết số lượng hạn chế Chứ không phải chung kết be Ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn bạc trên tay lục uyển đình Đơn Đi Ê B Hành Phong nói cô mặc váy dài Chẳng qua là vì che giấu dấu vết trên đùi bị Trương Huyền lái xe quệt chúng làm bị thương Thói quen là có thể thay đổi, dù sao chúng ta cũng tách ra lâu rồi, không phải sao Nhưng có những thói quen sẽ không thay đổi, Trình Lăng nấu ăn rất khá không phải chán ghét mùi khó dầu như tôi nói lúc nãy Kỳ thật trước lúc đến đây anh đã khẳng định người phụ nữ này không phải trình lăng Mà là lục Uyển định Sở dĩ còn thăm dò Là bởi vì anh trước sau đều không muốn tin tưởng trên đời này sẽ có người vì đạt được mục đích Tàn nhẫn đến mức ngay cả cha ruột của mình cũng ra tay sát hại Cô trình diễn không tồi Đáng tiếc nói nhiều tất lộ Cô nhất định đã bỏ công điều tra về tôi Cho nên biết tôi thích bảo xe Là đai đen tiếp ôn đột Nhưng những điều này Trình Lăng đều không biết Từ lúc lục Nguyễn Đình xuất hiện Anh liền hoài nghi cô ta Bởi vì bọn họ gặp nhau rất ngẫu nhiên Mà trên đời có rất nhiều ngẫu nhiên đều là bởi vì tất nhiên Khi anh và Trình Lăng kết giao anh còn chưa lấy được đai đen tiếp ông đô, cũng chưa từng ở trước mặt Trình Lăng chơi đùa bảo xe. Cho nên những điều này Lục Uyển Đình không có khả năng là nghe được từ Trình Lăng. Vậy thì chỉ chỉ có một cách giải thích. Cô ta đã điều tra về mình. Lục Uyển Đình nói phải về Mỹ. Nhưng là sau chuyện cuốn Lục Thiên An. Khi cảnh sát liên hệ với cô ta phát hiện cô ta chuyển chuyến bay đi Mỹ sang đi Nhật Bản. Khi cô ta đi qua khu vực hải quan ở Nhật Bản. Máy theo dõi có quay một bên mặt của cô ta. Nhưng điều đó không chứng minh được cái gì. Muốn tìm người có thân hình khuôn mặt tương tự là không khó. Cô làm như vậy là bởi vì biết lục thiên an vừa chết. Cảnh sát lập tức sẽ liên lạc với lục Uyển đình Từ nơi này đến Mỹ phải mất mười mấy tiếng Mà đến Nhật Bản bất quá chỉ có hai tiếng Chờ đến khi cảnh sát tiến hành liên lạc Kẻ giả mạo kia sớm đã ra khỏi hải quan Căn bản không thể nào điều tra đúng không Lục Uyển đình mi mắt hơi rũ xuống im lặng nghe Hàng vui Trịu Uyên còn có Lão Ông đều là cô hạ chú vết Còn cố tình thả một cái cút áo bằng vàng vào trong tay Lão Ông Ý đồ đem tất cả điểm đáng ngờ đều đổ lên cho Lục Thiên An Chính là Lão Ông bị đánh một côn trí mạng Căn bản không có khả năng giải du dược được cút áo Sau đó cô lại để mấy cái tượng gỗ lên bàn thờ ở trong mật thất của Lục gia Cũng hạ chú hù dọn lục thiên an Làm cho tinh thần ông ta trở nên rối loạn Dùng súng tập kích cảnh sát Mặt ủy đẩy tôi xuống lầu cũng là cô Mục đích là vì dẫn tôi tiến vào mật thức Đáng tiếc cô chỉ lo sắp đặt mọi chuyện Đã quên che giấu mùi nước hoa chung kết trên người Lục thiên an trốn ở trong mật thức Không phải vì làm chú Mà là bởi vì sợ hãi Cái này theo hành vi nổ súng lung tung của ông ta là có thể thấy được Nương V E B Hành Phong đã từng xem bản vẽ kiến trúc căn nhà của Lục Gia Lục Thiên Khoang tự hồ đem căn nhà này kiến thành mê cung Trong phòng ngoại trường gian mật thất kia Còn có rất nhiều thông đạo bí ẩn Nghĩa chính là lợi dụng thông đạo thông dông rời đi Hiểu rõ những điều này ngoài lục thiên an Cũng chỉ có một mình lục uyển đình không ngay từ lúc đầu có mục đích tiếp cận tôi Tóc đen dài Kính mắt viền vàng Giọng nói trầm thấp So với trình lăng hoàn toàn là hai hình tượng khác biệt Làm cho tiềm thức của tôi cho rằng các cô là hai người Kỳ thật nếu đem bỏ đi những đạo cụ đó Sẽ phát hiện các cô rất giống nhau Dù sao cũng là chị em họ Lần trước khi tôi tới nơi này cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng Sau ngẫm lại Nguyên lai là về những thứ điêu khắc Một người chân chính yêu thích điêu khắc Một ngày đều không ly khai giao điêu khắc Nhưng ở nơi này đều là chỉ là những bức tượng mới thành hình được một nửa Là nguyên nhân gì làm cho một người say mê điêu khắc Tạm thời buông ra công việc nghệ thuật mà cô ta yêu thích Nói tới đây đơn, Y E B hàn Phong hơi hơi ngừng một chút phát giác trong lời nói của mình tự hồ có lỗ hổng là nghệ thuật giết người giọng nói trầm thấp chuyển chuyển các đức sự trầm tư của nương i e b thành phong đó là giọng nói của lục nguyễn đình mỉm cười nói anh nói đại khái không tồi nhưng tôi nghĩ sửa đúng lại là Người ghét đám người hàng Duy chính là cha tôi Nhiệm vụ của tôi chính là sắm vai Trình Lăng mà thôi Vậy thì tại sao đến cuối cùng ngay cả cha ruột của mình cũng không buông tha Tiền thật sự quan trọng như vậy Không đơn giản chỉ là vấn đề tiền Lục Uyển đình cầm chén rượu tung ra ngoài ban công Quát cha tôi trong mắt chỉ chấp nhận tiền Cho tới bây giờ đều xem thường nghệ thuật điêu khắc. Ông ấy chế ngạo tôi Châm chọc tôi Thậm chí sau lần đầu tiên không dết chết được Trình Lăng Còn định bắt buộc tôi kết hôn với một lão già Mục đích chỉ là vì muốn lấy được sự viện trợ kinh tế của đối phương Có ông ta Tôi căn bản là không thể làm chuyện mình muốn Cho nên Ông ta chỉ có thể chết Bây giờ ông ta đã chết Thân phận của tôi là Trình Lăng Tất cả tài sản của Lục Gia đều là của tôi Người phụ nữ này quả thật là điên rồi Trương Huyền đẩy cửa tiến vào Cầm trong tay tóc đen cùng một mặt uyển, Còn có một ít tượng gỗ Nói với nương G E B Hàn Phong những thứ này là tôi tìm được từ trong đống tượng điêu khắc, có thể đem làm vật chứng tố cáo cô ta. Nương, Y, E, B. Hàn Phong quay đầu nhìn lục uyển đình, trong ánh mắt không phải không có thương hại. Đi tự thú đi, đây là của lối thoát duy nhất của cô. Tự thú. Ha ha, tôi tại sao lại phải tự thú? Chỉ bằng mấy thứ này anh căn bản không thể tố cáo tôi giết người. Như vậy, cái này thì sao nương? Ê e. B Hành Phong từ túi áo lấy ra một máy ghi âm bỏ tối. Nói tôi nghĩ cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta đủ để tố cáo cô trước khi đến đây tất cả suy đoán đều không có chứng cứ cho nên đơn qe b hàn phong mới nghĩ đến việc ghi âm có điều anh không dự đoán được lục uyển đình lại dễ dàng thừa nhận hành vi phạm tội như vậy đưa nó cho tôi nhìn thấy bấy ghi âm sắc mặt lục uyển đình lập tức thay đổi Mất súng lục ra nhắm về phía nương Doi E B Hành phong Ngay cả súng cũng đã chuẩn bị tốt Công ngay từ đầu đã tính toán sẽ không buông tha chúng tôi Viên đạn bắn ra đồng thời với lúc nương Doi E B Hành phong nói Giữa đường bị nhanh khai dùng linh lực đẩy sang một bên Lục Uyển Đình quá sợ hãi, cuốn quyết bóp cò xuống, nhưng tất cả các phát đạn đều không dùng được với nhan khai, còn bị hắn phức tay đồng loạt ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó một luồng khí sắc bén đánh về phía Lục Uyển Đình, đẩy cô ta ngã xuống đất. Này, đừng danh công việc của ta chứ thấy mình còn chưa động thủ mà vấn đề đã được giải quyết. Trương Huyền không cam lòng kêu to. Nơ y e b Hàn Phong tiến lên khống chế Lục Uyển Đình, đoạt lấy súng của cô ta. Tuống cô ta đứng dậy. Anh thực sự tính toán tố cáo tôi sao? Nơ y e b tiên sinh. Bị chế phục, Lục Uyển Đình chẳng những không sợ hãi, Ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị Trình Lăng còn chưa chết Người biết cô ta ở đâu chỉ có tôi Tôi dùng phép che giấu phương vị của cô ta Cho nên đừng hy vọng người bạn thiên sư này của anh có thể tìm được cô ta Anh lựa chọn đi Bắt tôi đến cục cảnh sát Hay là có bạn gái của anh Bạn gái của Trương Huyền sửa lại Dét hoát ly và tiểu bạch cũng hù theo đại ca. Nương Y E B Hành Phong buông lỏng tay ra. Tôi đồng ý không truy cứu chuyện của cô. Mang chúng tôi đi tìm Trình Lăng. Tốt nhất là thế. Lục Uyển đình mỉm cười sửa sang lại quần áo. Bỏ tay vào trong túi áo. Chợt thấy tư thế cô ta Rất quái lạ dị Đơn Kỳ e. B Hành phong cảnh giác tim đập mạnh Vội vàng lắc mình tránh né Cùng lúc đó Giá sách phía sau anh bị dính đạn Vỡ nát một khoảng lớn Hóa ra trên người Lục Uyển Đình có hai cây súng Đáng chết Không để Lục Uyển Đình Bắn phát thứ hai Nhan khai đã phớt tay đem cuồng phong cuốn lấy cô ta Hắn bị hành vi ti tiện của Lục Uyển Đình chọc giận Xuống tay không lưu tình chút nào Lục Nguyễn Đình bị cơn lúc cuốn đến giữa không trung hất bay va vào cửa sổ bằng gỗ hình thoi ngay bên cạnh rồi ngã nhào ra ngoài Tiếng gào thét thê lương rất nhanh liền bị bao phủ trong tiếng sóng vỗ Không xong n, r, e, b, Hàn Phong và Trương Huyền cùng chạy vội tới chỗ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy vách núi đen đá lợn chởm, phía dưới sóng lớn đập mạnh vào vách đá, đã không nhìn thấy bóng dáng của Lục Uyển Đình. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Nhan Khai, hắn còn tại bay lơ lửng giữa không trung bởi vì tức giận, toàn thân có ánh sáng bao quanh, so với đèn neon còn sáng hơn. lần sau đường nẹp quá nhiều điện, ngươi xem, một chút sức mạnh liền đem người ta thổi bay. cô ta dám hại chủ nhân, thi cốt không có đã là sự trừng phạt nhẹ nhất. khuôn mặt luôn lạnh nhạt của nhan khai tràn đầy tức giận hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng việc vừa rồi không thể ngăn cản Lục Nguyễn Đình nổ xuống. Hoác Ly cũng ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Hỏi bây giờ nếu đi cứu Lục Nguyễn Đình. Không biết còn có thể tìm được hay không? Tiểu Bạch lúc lắc cái lỗ tay, Kinh thường nói có thể, nếu may mắn, ngươi có thể tìm được một khối thi thể. Trương Huyền nhìn xem mặt biển âm u cũng hiểu được giả thiết Lục Uyển Đình còn sống không lớn. Người hạ bùa chú đã chết, bùa chú cũng sẽ được giải. Hẳn là có thể thuận lợi tìm được Trình Lăng. Cần thứ gì đó của Trình Lăng làm dẫn sao? Tôi biết dưới lầu có treo một vật của là đồ của cô ta. Thường xuyên xem trương huyền dùng phép. Nương. B. Hành phong học được không ít thứ Anh chạy xuống dưới lầu lấy sườn tê giác Lại phát hiện không thấy nó Chủ tịch Anh đối với bạn gái cũ thật đúng là rất để ý nha Đã chia tay nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ rõ loại nước hoa cô ta thích Thói quen mang nhẫn Cái đó treo ở nơi đâu Tìm không thấy Sườn tê giác có thể đã bị Lục Nguyễn Đình lấy xuống Bất quá cho dù có Đơn E B Hành Phong cũng quyết định lựa chọn không nhìn Nghe xong câu nói đầy mùi dấm chu vừa rồi Anh nếu còn đem thứ gì của Trình Lăng lấy ra thì đúng là ngu ngốc Trương Huyền dùng lục hợp bát quái bấm đốt ngón tay tìm ra phương vị của Trình Lăng Cô ta bị nhốt ở một nơi rất dễ tìm Ngay tại phía sau vách tường phòng làm việc ở lầu 1 của lục Uyển Đình Tìm không thấy chốt mở mật thức Trương Huyền để cho Nhan Khai trực tiếp dùng sấm xét đánh bể vách tường Vách tường sau là một ô chứa nhỏ Trình lăng co cắt nằm ở bên trong Tay bị trói ở sau lưng Miệng cũng bị bịt lại Đối với sự xuất hiện của bọn họ không hề có chút phản ứng Đơn G E B Hành phong đỡ trình lăng ra Phát hiện cô ta đã lâm vào tình trạng nửa hôn mê Vội cởi bỏ dây thừng Rượt keo dán bịt miệng Trương Huyền thử dò xem hô hấp của cô ta Nói không có việc gì Chỉ là có chút suy yếu Có điều nếu còn tiếp tục ở trong này thêm vài ngày thì nhất định sẽ chết Trước tiên đưa cô ta đi bệnh viện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xif